hôm đi bán già cùng với mẹ tôi đã nhớ lại tất cả những kỷ niệm ấn tượng nhất trong quãng đời thơ ấu của mình nhưng lúc đó tôi chưa thật chắc cái gì có trước cái gì có sau và chúng có ý nghĩa thế nào trong cuộc đời mình tôi chỉ lờ mờ hiểu rằng trong d ầ n hào quang giả tạo của công ty chế biến hoa quả cuộc hôn nhân của cha mẹ tôi xảy ra trong quá trình chấm dứt những năm suy tàn của thị trấn arakataka kể từ khi bắt đầu nhận thức được thế giới xung quanh tôi đã nghe đi nghe lại lúc đầu còn giấu giấu chiếm chiếm sau rồi công khai và có phần q u ả n g hốt câu nói định mệnh người ta nói rằng công ty sắp đi khỏi đây tuy nhiên chẳng ai tin điều đó hoặc là không có ai dám nghĩ tới những tác hại của việc này lời kể của mẹ tôi chỉ đi kèm theo những số liệu rất mơ hồ và nơi xảy ra tấn thảm kịch lại quá nhỏ bé không dư trí tưởng tượng nên cây bao thất vọng cho tôi sau này khi được nói chuyện với các nhân chứng sống và tham khảo các bài báo và tài liệu chính thức tôi nghiệm ra rằng sự thật không ở hẳn về một phía giải thích nào cả những người thỏa hiệp thì nói là không có ai bị chết ngược lại những người quá khích thì khẳng định một cách chắc chắn rằng hơn một trăm người đã bị bắn chết máu chảy linh láng trên quảng trường và xác chết chất đầy trên các toa chở hàng đưa đi vứt ra biển tựa như những đải chuối mất chất đang bị mang đổ tấm đổ tháo đi vậy đối với tôi sự thật nằm ở đâu đó giữa hai thái cực này sự kiện này cứ theo đuổi d à i d ứ t trong tôi tới mức trong một cuốn tiểu thuyết tôi đã mô tả nó một cách chính xác và đầy vẻ khủng khiếp c h i ê u d ụ tàn sát do trí tưởng tượng của tôi đã thêu vệt lên từ nhiều năm trước tôi đưa ra con số người chết là ba n g h n cho ngang tầm với tấn thảm kịch và số liệu thực tế đã chứng minh là tôi đúng cách đây không lâu trong lễ tưởng niệm sự kiện bi thảm này tổ chức ở thượng viện một diễn giả đã đề nghị mọi người giữ một phút im lặng để tưởng nhớ ba n g h n liệt sĩ vô danh đã bị lực lượng cảnh sát giết hại cuộc thảm sát công dân ngành chuối là đỉnh điểm của những vụ giết người trước đó nhưng lần này đâu có thêm lý do phụ là vì những người lãnh đạo công dân đều là cộng sản có lẽ họ đúng là cộng sản thật trong số họ người xuất sắc nhất đồng thời là người bị truy lùng khát c a o nhất là eduardo mahesa tôi gặp ông một cách ngẫu nhiên tại nhà tù modelo de barranquilla trong những ngày đi bán nhà với mẹ từ lúc tôi tự giới thiệu mình là cháu ngoại của đại tá nicolas marquez ông đã tỏ ra thân mật với tôi chính eduardo mahesa đã bảo tôi rằng ông ngoại không phải giữ thái độ trung lập mà chính là người đứng ra thương lượng giải quyết vụ đình công năm một nghìn chín trăm hai mươi tám và được đánh giá là một người trung thực nhờ vậy tôi đã hiểu đầy đủ hơn về cuộc thảm sát và có quan điểm khách quan hơn về cuộc xung đột xã hội điều duy nhất không thống nhất trong ký ức của mọi người chính là số lượng của người bị chết và tất nhiên đó không phải là ẩn số duy nhất trong lịch sử của đất nước này việc nghe nhiều cách giải thích khác nhau về sự kiện này khiến trí nhớ của tôi cứ bị rối tinh lên một trong những kỷ niệm kiểu đó là cảnh tôi đội mũ và tay cầm x u ố n g đồ chơi đứng trước cửa ra vào xem đoàn lính giải nhại mồ hôi đang duyệt binh dưới hàng cây bàn một trong số viên sĩ quan chỉ huy mặc lễ phục đ i n g a n g qua liền chào tôi tạm biệt đại quý gabi cảnh tượng thì rõ ràng trong ký ức của tôi nhưng sự việc thì chưa chắc đã có thật trong thực tế mũ lễ phục súng là những thứ cùng tồn tại trong hồi ức nhưng đã hai năm trôi qua sau cuộc đình công thì làm gì còn lính tráng ở kataka kia nữa trong nhà người ta lại tạo ra nhiều chuyện kiểu này khiến tôi cảm thấy như đã có những kỷ niệm này từ trong bụng mẹ cho có những giấc mơ đậm chất linh tính